Hạ Phủ miếm môi dưới Anh thật sự không thích cô Phủ nhận hết tất cả quan hệ của bọn họ như thế này Người đàn ông đã chết kì <cười> Kỳ lương chuột dạ Quay mặt đi tranh ánh mắt của anh Cảnh sát Hạ hỏi anh ấy làm gì Tên nhóc kia tự dân bay ra chuyện này Đốt lửa rồi bỏ đáy không thèm quan tâm Anh ấy chết như thế nào? Không chết, không phải vẫn đang khỏe mạnh đứng ở trước mặt tôi đây sao? Kỳ lương thầm nghĩ, nhưng mặt lại biểu hiện khác hẳn. Anh hỏi chuyện này làm gì? Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Nói xong, cô lại quay mặt đi, ra vẻ không muốn nhắc đến nữa. Thực tế là cô chuột dạ, sợ nếu nhìn thẳng hạ vũ sẽ không cẩn thận để lộ chân tướng. Tự mình thắp hương cho mình, có lẽ Hạ Vũ là người duy nhất. Được rồi, cô thừa nhận. Tuy hành động lần này của anh Duệ khiến tim cô thoát lên cổ, nhưng cũng không thể phủ nhận là nó làm cô cảm thấy rất vui vẻ. Anh ta nhìn rất giống tôi. Ngay cả tên nhóc quỷ kia cũng nhận ra, thì làm sao anh lại không nhận ra chứ? Vì sao cô... Phải tìm một người đàn ông giống anh như vậy chứ. Một lời nói dối phát ra, Sẽ phải dùng nhiều lời nói dối khác để che giấu nữa. Nếu là trước kia, Chỉ cần vừa nói dối, Cô sẽ đỏ mặt lắp bắt. Nhưng giờ thì hạ bút thành văn. Anh muốn nói cái gì? chị lương kéo kéo khóe miệng. Anh sợ tôi vẫn chưa dứt, Dứt tình cổ với anh sao? Quên đi, hạ vũ chúng ta đã qua cái tuổi tuổi tin tưởng và những thứ gọi là tình yêu rồi. Kỵ lương ngẩng đầu nhìn anh, nhìn người đàn ông đã từng làm cho cô yêu say đắm đến mất, suýt chút nữa là đánh mất chính bản thân của mình. Yêu anh làm cho cô trở nên rất thấp hèn, rất hèn mọn, thấp hèn đến mức tự vùi mình và đau khổ, hèn mọn cho rằng tình yêu của mình có thể khiến hoa nở rộ. Kết quả là suýt chút nữa Khiến chính mình bị ngạn mà chết Thật may May mà cô có thể vượt qua được Nhưng cô đã hiểu được một đạo lý Số phận của kỹ lương cô Rất kiên cường, mạnh mẽ Căn bản không phải là một bông hoa Kiều diễm, mỏng manh Nếu là hoa Thì cũng lắm Cũng chỉ là cây xương rồng gai gốc mà thôi Đừng ngốc thế chúng ta đều là những người trưởng thành rồi. Cây xương rồng họ kỹ rất thích đâm người, không nắm được cũng không treo được. giờ cuộc sống của tôi rất tốt, thế này là đủ rồi. Hà Vũ trầm mặt nhìn cô, kỳ lương tiếp tục nói: năm đó tôi đã từng yêu anh, rất yêu. tôi cũng chưa bao giờ hối hận. khi đó tôi nghĩ cuộc đời này Tôi cũng sẽ chỉ yêu một người đàn ông duy nhất là anh Sau đó tôi mới phát hiện Thì ra trong suy nghĩ đó Chỉ là vì mình còn trẻ Còn quá ngây thơ mà thôi Xã hội hiện giờ Cái gì cũng có thời kỳ tươi mới Qua thời gian đó rồi Thì phải ném đi thôi Nếu không sẽ rất tốn diện tích Bây giờ tôi cũng có một người đáng giá Để yêu hơn rồi Có lẽ vì muốn chứng minh điều gì đó Nên Kỳ Lương nói một hơi rất dài rất nhiều Nhưng rốt cuộc là để chứng minh cái gì Thì nhất thời chính cô cũng không nói rõ được Tôi có thể chăm sóc cho em Hạ Vũ bật thốt ra một câu Kỳ Lương nhíu mày Sao thế? Anh đang thông cảm với tôi sao? Kỳ Lương cười rồi nói <cười> Thôi đi Hà Vũ Cho tới bây giờ Anh cũng chưa từng là một người giàu lòng thông cảm với người khác Bởi vì tình cảm dịu dàng nhất của anh Chỉ dành cho một người Hơn nữa Anh muốn chăm sóc tôi như thế nào Bao dưỡng tôi sao Thôi nào Tiền thì tôi cũng tự kiếm được Nếu tôi cần đàn ông Thì chính tôi cũng có thể tự tìm được Không được Không được Anh dựa vào cái gì mà nói không được. Kỵ Lương trần mắt nhìn anh. Đàn bà con gái phải chú ý danh tiếc. Lý do của Hạ Tiên sinh thực sự rất chính trực. Nghe xem kỵ, lý do thật sự quá chánh đáng. Kỵ Lương phì cười, không chút khí khách. <cười> danh tiếc cái gì chứ? Có ăn được không? Đáng tiếc là đụng phải cô nàng lưu manh không hề có lễ tiếc. Thôi đi Hạ Vũ, ở cái thời đại nam nữ tự do yêu đương này, hẹn bằng tin còn dễ hơn là hẹn hò, anh còn giả vờ ngây thơ gì thế. Nhìn vẻ mặt đóng băng như quan tài vạn năm không đổ kia của anh, Kỳ Lương đột nhiên im bặt Người khác thì có lẽ không thể nào, nhưng Hạ Vũ, cô biết anh thật sự là một người ngây thơ như thế. Yêu một người và cũng sẽ chỉ duy nhất một người Đến chết cũng chỉ một người Từ thân thể cho tới tâm hồn Chuyện phát sinh của năm đó Đối với anh mà nói Chắc chắn là một sự phản bội lại tình cảm của anh Hoặc là nên nói Đó là một sự thiếu tôn trọng đối với tình cảm của anh Cho nên anh mới tức giận như thế kỵ Lương nghĩ Được một người đàn ông như vậy yêu Là một sự may mắn mà cô yêu một người đàn ông như vậy nhất định là sự bất hạnh của cô. Tiểu Tĩnh, cô ấy, cô ấy có khỏe không? Cô chuyển đổi đề tài. Nằm đó xảy ra chuyện khiến cho lòng cô vẫn cảm thấy áy náy với cô ấy. Tiểu Tĩnh vẫn coi cô là một người bạn tốt nhất, còn cô thì lại như một kẻ trộm muốn đánh cắp tình yêu của cô ấy. Cuối cùng cô phải bỏ chạy thật xa Ngay cả một lời từ biệt Cũng không dám để lại Cô ấy rất ổn Đã kết hôn rồi À Kết hôn rồi là tốt rồi Kỳ Lương gật gật đầu Muốn tiện khách Nếu không còn chuyện gì nữa Thì anh cũng nên về sớm một chút Với cô ấy đi Không phải tôi Cái gì sao bao nhiêu năm mà người này vẫn như xưa thế Vẫn cái dáng vẻ chết tiệt này Lời nói cũng luôn ngắn gọn như vậy Nhiều lời một chút thì đã sao chứ Người kết hôn với tiểu tỉnh không phải là tôi Ừ ừ hả anh nói cái gì Tôi không kết hôn với tiểu tỉnh Anh nói như vậy mà cô vẫn chưa hiểu hay sao nhỉ hiểu thì đã hiểu, nhưng mà vì sao? Vì sao không kết hôn? Vậy tiểu Tỉnh kết hôn với ai? Vì sao anh có thể để tiểu Tỉnh cưới một người đàn ông khác chứ? cô ấy thích, hà Vũ bình tĩnh nói vẫn ngắn gọn trước sau như một. Cũng đúng ha. Chỉ cần cô ấy thích, anh sẽ làm. Nhưng mà cô không ngờ anh lại làm được đến mức này rõ ràng anh thích cô ấy như thế mà vẫn có thể tặng cho cô ấy một người đàn ông khác ngoài anh sao? người này bị ngốc rồi sao ta? Kỵ lương hơi tức giận nhưng cô có tư cách gì mà tức giận? Đây là quyết định của anh. Đàn lúc không khí trở nên nặng nề thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Kỳ Lương nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, còn ai tới vào giờ này nữa nhỉ? Cô đứng dậy, mở cửa ra, người tới liền hấn phấn mà ồn ào hô lên. Bảo bối lưng lưng bé nhỏ, người ta nhớ em muốn chết luôn nè. Biển đi, Kỳ Lương trừng mắt nhìn người đàn ông ăn mặc xinh đẹp. Như khổng tước đang đứng ở trước mặt cô, trừ thi thanh chặt ra thì còn ai vào đây? Lương lương bé nhỏ Mấy mấy ngày không gặp em Mà em vẫn cuồng giả như vậy sao Thì thành trạch chen người vào bên trong Đang muốn ôm cô một cái Nhưng tay chỉ vừa vòng qua hông cô Còn chưa kịp ôm vào Đã cảm thấy có một luồng mắt nóng như lửa Bắn ra từ đằng sau tới Chà chà chà Chắc là hàng Mà anh vệ nhắc đến kì Thì thành trạch Nhằm thầm hư một cái Cố tình không để ý đến áp lực Phát ra từ đối phương Tiếp tục theo ý định Bò móng vuốt lên Cái eo thon nhỏ của kỹ lương Địch ôm thật chặt cô một cái Như người yêu đúng nghĩa. Đối phương nên biết điều một chút Nhìn tình cảnh này Thì phải biết khó mà lui Đừng có mơ tưởng đến lương lương bé nhỏ Của nhà nữa Bây giờ gã kia nên đứng lên Sau đó nói Làm phiền rồi tôi đi trước Mới đúng chứ thì Thanh Trạch vội nghĩ như vậy Khóe mắt của hắn nhìn thấy một bóng đen Đối phương từ salon đứng dậy Sau đó hắn nghe thấy một giọng nói Đã khiến cho hắn Từng liên tục gặp cơn ác mộng thì Thanh Trạch Bỏ cái tay chó của cậu ra khỏi người của cô ấy ngay Nhiều năm về sau Mỗi khi Thi Thanh Trạch nhớ lại ngày hôm nay Hắn đều vô cùng hối hận, vì sao lúc ấy không bỏ ra một giây mà tìm hiểu trước xem đối thủ của hắn là ai.